Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Là muốn biết chuyện sinh con hay là muốn sờ mặt anh. Khi ở trên giường nhà đầu này rất thích sờ mặt anh, giống như anh rất thích sờ soạn thân thể của cô. Em còn muốn biết gì nữa? Em chỉ là cảm thấy, có lẽ chúng ta có thể sinh một đứa bé. Cô ngây ngốc căn bản không nghe được anh nói thẳm thời, không cần đứa bé, còn nói những lời ngu ngốc này. Nói không chừng còn có thể tăng thêm tình cảm giữa chúng ta. Ai nói, cho em biết rằng sinh con có thể tăng thêm tình cảm. Không ai nói với em cả, là em tận mắt thấy. Tình cảm tốt hơn, ngọt ngào, thân mật hơn giữa trợ lý Lâm và Hạnh Quyên, cũng bởi vì Hạnh Quyên mang thai là có được. Có một lần không phải anh ta xin phép đưa Hạnh Quyên đi khám thai sao? Vậy cũng là bởi vì cô ta. Nếu không phải là bởi vì quan hệ công việc trước kia của cô trong quán cà phê, vì muốn đền bù tổn thư hại cho quán cà phê của cô tạo ra, Anh làm sao có thể tự bi để cho Tuấn Nam xin vài giờ phép cùng với vợ anh ta đi khám thai gì đó chứ? Em cho là tình cảm bây giờ của chúng ta chưa đủ tốt sao? Tại sao nhất định phải có thêm một đứa trẻ giữa bọn họ chứ? Đứa trẻ nhất định sẽ có, bởi vì đó là trách nhiệm của anh, nhưng không phải là bây giờ. Không phải là như vậy. Em cảm thấy tình cảm của chúng ta càng ngày càng ổn định, cho nên mới muốn sinh một đứa bé để cho hôn nhân của chúng ta càng thêm hoàn mỹ. Cô cười thật là ngọt ngào. Anh cho là bây giờ chúng ta rất mỹ mãn. Đứa bé nhất định sẽ có, nhưng hiện tại anh không muốn. Sắc mặt của anh dần dần nổi lên vẻ mặt không tự nhiên. Nếu như có thể, căn bản anh không tính sẽ có con. Nhưng anh cũng hiểu đây là chuyện không thể. Nhưng anh tình nguyện tiếp tục trì hoãn, cho đến khi không thể trì hoãn được nữa. Nhưng cuộc sống của hai người thương yêu nhau, sau đó sinh một bảo bảo đáng yêu. Sống yêu thương nhau là một chuyện rất bình thường mà. Cô nói ra bức họa gia đình ở trong lòng mình. Em nói là chuyện cổ tích. Đó không phải là cuộc sống chân thật. Ngoại trừ khiến cuộc sống ổn định. Lại còn có hay không, đều không quan trọng. Ngay cả em suốt ngày nói chuyện tình yêu cũng giống như vậy. Anh rốt cuộc mất đi hướng thú muốn ôm cô. Thậm chí bật tốt nên ý nghĩ chân thật ở trong lòng. Anh xuống giường cầm áo ngủ mặc vào. Không gì, tôi cũng không có thời gian rảnh rỗi cùng em chơi cho con nít. Tiền tài là chân thật, tình yêu chỉ là lời nói dối của thương nhân đối với những người không kiếm được tiền thôi. Lãnh đạm đức nhìn cô một cái, rồi sau đó xoay người rời khỏi phòng ngủ. Nghe câu trả lời lãnh khốc vô tình của anh, ngài dĩ ưu hoàn toàn không biết phản ứng ra sao. Chỉ ngư ngô giật mình ngồi trên tường, trong đầu không ngừng lặp lại lời anh nói. Không biết là cảm thấy thất vọng vì ý nghĩ ngây thơ của cô, hay là vì dục vọng chưa thỏa mãn. Tiền thiên dương đi vào thư phòng cũng không có tâm trạng xử lý công việc. Đối với anh mà nói, tình yêu không tồn tại, đó chỉ là lợi ích làm chủ mà người thương nhân tạo ra mà thôi. Cuộc sống như vậy không phải là như thế. Đứa bé đối với anh mà nói, càng không phải là kết tinh tình yêu gì đó. Sự tồn tại của nó chỉ là vì trách nhiệm, anh phải hoàn thành để kế thừa huyết mạch tiền ra. Càng không thể nào là vì duy trì tình cảm vợ chồng, cái đó căn bản chỉ là nói nhảm. Phụ nữ, căn bản không đáng để anh hao tổn tâm sức để quan tâm. Tình yêu đối với anh mà nói, chỉ là một màn biểu diễn hài hước. Đứa bé trừ việc nối dỗi tông đường, một chút ý nghĩa cũng không có. Trong đầu anh dần dần hiện ra một người phụ nữ cao quý xinh đẹp, ra lệnh cho đứa bé 6 tuổi như anh. Tiểu Dương, tôi hồi nụ cười của mày lại. Nụ cười là thứ giờ bẩn nhất trên đời này, là vật đáng sợ nhất. Nhìn sang ba mày, còn có người phụ nữ bên cạnh kia kia. Bà ta luôn bày ra vẻ mặt kinh bì với anh. Đều là bởi vì mày. Nếu như ban đầu tao kiên trì không mang thai là tốt rồi. Trên bụng tao cũng không có dấu vết khó coi này. Cũng sẽ không bị ba mày gạt ở nhà. Để cho ông ta có cơ hội ở bên ngoài làm loạt. Người phụ nữ đó vẫn giữ vẻ mặt như cũ. Dùng ngón tay lau đi vết sơn móng tay. Chỉ về vì anh mắng chửi để giảm bớt nỗi khổ sở của bà ta. Những chuyện này trong quá khứ. Không bởi vì người phụ nữ đó bị tai nạn xe đột ngột qua trời mà khiến anh quên. Ngược lại, càng cắt sâu vào trâm đáy của lòng anh, xua đi cũng không được. Chỏ con nít liễu hạnh quyền hồ to. Đầu anh ta mới là có vấn đề đó. Nói, nói nhỏ thôi. Cho dù buổi chiều không có khách, nhưng Trung Quý vẫn có sinh viên làm công ở trong phòng bếp nha. Cho nên ý của anh ta là, anh ta tạo điều kiện cho em ăn ngon ở sướng mặc đẹp, buổi tối của anh ta vận động lên xuống như vậy là cuộc sống vợ chồng còn muốn nói đến chuyện yêu thương tin tưởng lẫn nhau bảo dung lại là trò chơi con nít sao ngài gì yêu... nghe chuyện hot nhất tại đọc